Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vì cái lý đó mà thằng thức can tâm tình nguyện sống trong sợ hãi nếu mà chúng tớ không phát hiện ra thì thằng cu vẫn tiếp tục giữ im lặng những chuyện nhiên này không biết không sao đã biết rồi thì lúc nào cũng lo ngay ngáy đêm ngủ cũng giật mìnhon thoátằng thức từ sau hôm tâm sự với chúng tớ thì tính tình của nó có vẻ ổn định hơn cơ bản là thằng cu sợ trước khi đội được vong lên chùa thì bản thân nó đã hóa điên nó đâm ra sợ ngộ Giữ cho đầu óc tỉnh táo vào ban ngày thì dễ Chứ đêm xuống thì nó chịu không có nổi Cuối cùng thằng Tức nói với anh em ở trong phòng Cho nó ngủ nhà giường của mỗi người một đêm Nằm một mình nó cứ ly bị mê man Bị bắt đi lúc nào không biết Thú thật là phòng của tớ ai cũng sợ Nhưng mà thấy thằng Tức chật vật như vậy Thì mọi người tự nhủ là phải vững tâm Chính nó đã nói là không có duyên thì không lo bị hại Anh em đồng ý giúp đỡ nó Mấy hôm đầu thì diễn biến bình thường Nhưng mà đến lượt thằng Thức sang nằm dưỡng với tớ Thì đêm đó lại có chuyện thế nằm ở ngoài, thằng Thức nằm ở trong Đang thiêu thiêu ngủ Thì tớ nghe thấy tiếng gì dầm ở phía trong tường Hé mắt nhìn sang bên cạnh Chẳng biết thằng Thức quay mặt vào trong tường từ bao giờ Mà hình như là nó chưa có ngủ Nó cứ lầm bầm một mình Là cái gì Xong lại tự trả lời Một cái bát ăn cơm một đôi đũa Rồi lại hỏi bao nhiêu lâu Và trả lời 49 ngày Tớ hốt quá mới đập vào vai của nó, lay lay mấy cái, hỏi mày đang ngủ chưa, nói cái gì vậy. Thằng Thức đột nhiên gạt phát tay của tớ ra, nó không nhìn lại cũng không có động đẩy, nhưng mà miệng vẫn nói, cốt ngay. Nghe giọng giống như của trẻ con, lanh lành không biết là nam hay nữ. Mẹ tớ sợ vãi luôn, vội rụt tay về nằm im re, tim đập thình thịnh. Đáng nhẽ tới định rời khỏi giường, nhưng mà nghĩ mình nhúc nhích là nó cáu thì phải vạ Thế là suốt đêm hôm đó tôi không dám ngủ, mà thằng Thức sau đó cũng không nói gì nữa. Sáng dậy hỏi nó đêm qua nói chuyện với ai, xong nghe có giọng trẻ con. Thằng cô lúc này mới tái mặt, bảo là nó không biết gì cả, đêm qua chỉ có ngủ mà thôi. Từ đó về sau thì thằng Thức lại chuyển sang nói chuyện một mình, cao khi thì nó lầm lì quay vào góc tường cả tiếng đồng hồ, ai hỏi cũng không thưa, chỉ lầm bầm trong miệng bất kể ngày đêm. Xe đoạn giác ngộ duyên âm này chủ yếu diễn ra trong tư tưởng của thằng Thức. Nó không biểu hiện ra bên ngoài nhiều, nhưng mà về bản chất thì nó làm thay đổi con người thằng ấy. Nhiều lúc thằng Thức còn không nhận ra anh em ở trong phòng. Nó bạm môi trừng mắt với mọi người, thái độ cũng mỗi lúc một cáu bản. Đầu nhiên một hôm thì người nhà của nó xuất hiện ở ký túc xá. Bà của thằng Thức cũng đến, mọi người nói chuyện rất bình thường, không ai nhắc đến việc lên chùa. Sau đó thì tất cả nhà ấy cũng rời đi. Bên phía nhà trường gia đình thằng Thức cũng xin phép nghỉ một tuần để chữa bệnh. Cứ tưởng là chuyện sẽ ẩm mỹ lên, thế nhưng mà thực tế thì chỉ êm đẹp như vậy mà giải quyết. Cho tới lúc thằng Thức quay trở lại, phòng của tớ nhau nhau cả lên hỏi nó, thằng bé thần sắc đã tốt hơn rất nhiều, đốm đen ở mi tâm không có còn nữa, tính khí vui vẻ hơn trước. Nó bảo thực chất lúc nó xin ngủ nhờ là có biểu hiện giao tiếp với người âm, nhưng mà dường như là nó chỉ có thể nói trong vô thức, vì vậy phải có người ở bên cạnh nghe ngóng rồi thông báo với nó. Để có thể nghe và nói thì rất nhanh sẽ nhìn thấy. Quả nhiên chỉ sau đó một tuần thì thằng Thức đã rõ ràng cảm nhận được hình dạng của cái vong Vẫn là cái bóng màu xám trắng nhưng mà có thể phân biệt được tay, chân, mặt, mũi. Vòng ít khi hành động, chủ yếu là ngồi hoặc là rút vào một góc tường rồi đừng quay lưng ra. Tính tình của đứa trẻ đó thì không được hòa hợp lắm. Nó rất hay đòi hỏi, thích ngủ và cáo bản như là cơm bữa. Về việc lên chùa ngày hôm đó thì thằng Thức chỉ âm thầm liên lạc với gia đình, chủ yếu là bà nó để bà nó xem hộ ngày. Vòng là trẻ con cho nên tính tỉnh thất thường, nếu mà để cho nó biết chuyện bị ép lên chùa thì không đời nào nó chịu đi theo, về sau thì nó còn hành cho bằng chết. Suốt chặng đường tới chùa thì thằng Thức luôn luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không nhận ra ai với ai, đầu óc chỉ trẻ. Tiếp theo là đụng một cái nó tỉnh dậy, người cứ lâng lâng cảm giác trên tay bây giờ mới có lực. Ngực thì cũng không còn nặng nề gì nữa, đặc biệt là cái bóng đen nó cứ ám ảnh trong lòng đã tan biến. Thằng thức giống như là người chết hồi sinh, thì có hơi đau đớn âm mỉ vì bị người âm đẻ lên, thế nhưng mà nói chung thì đã tỉnh táo. Bây giờ nó ngồi ở trong điện thờ chính là trong chùa Hàm Long, sư thầy vừa làm lễ nhốt vong đang ở trước mặt của nó đọc kinh. Thằng cô nghe nốt mấy tiếng chuông thì hồn vía cũng về đủ. Hỏi ra thì mới biết nó ngồi đây đã 4 tiếng đồng hồ, hai chân gần như là tê giải, không còn đứng dậy nổi. Vòng cũng bị nhốt, duyên thì cũng giải xong, gia đình liền đem thằng Thức về nhà tầm bổ. Theo như lời của sư thầy dặn thì ra đường nên tránh làm việc sát sinh, có điều kiện thì làm chút việc thiện để tích đức. Từ đó đến nay thì thằng Thức không còn bị quấy nhiễu nhưng mà nó vẫn phải... nghe hot nhất tại